Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không hai chương mười một cảm giác tình huống không đúng giả minh cùng đông môn mộng tựa hồ cũng có thể cảm giác được chút gì đó. Nam hải này tử làm sao có thể không có lòng tranh cường háo thắng nghĩ đâu. Trước kia để bọn hắn trong nhà chơi đùa. Không cần đi tranh chút gì đó. Hiện tại đi tư thuộc. Khẳng định sẽ có khác biệt. Bất quá côn côn đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi tần tần liền bình thường rất nhiều. Nếu như giả côn biết mấu thân trong lòng đang suy nghĩ gì Khẳng định cũng có chút buồn bực Lời này ý tứ Làm ta giả côn giống như không bình thường giống như Sau khi ăn xong giả côn cùng giả tần cùng đi đến sân sau Em trai Giả côn trèo ở giả tần bả vai Một bộ chúng ta là hảo huyên để bộ dáng Có phúc cùng hưởng Có họ cùng chia Thế nhưng vẫn luôn là có phúc giả côn hưởng Gặp khó dạ tần làm. dạ tần mấp máy môi một cái, dạ côn xem xét tựa như tiểu hài tử đùa nghịch tính tình thật tốt hò hét là được rồi. Ai nha, đừng nóng giận, đại ca sai có được hay không? dạ côn mang một khỏa thành tâm nói ra, dỗ tiểu hài thật đúng là không phải chuyên nghiệp. Đại ca ngươi không sai. Tiểu tử này làm sao như cái cô nương a, Cái kia em trai ngươi muốn thế nào tha thứ đại ca đâu dạ tần mấp máy môi một cái. Chầm rãi nói ra Đại ca ngươi chỉ cần thừa nhận là được rồi Thừa nhận cái gì giả côn hết sức nghi hoặc Thừa nhận ngươi cầm để nhất Ta đi em trai thế mà để cho ta thừa nhận cái kia phiêu mưu sự tình Ta giả côn còn muốn giải thích một chút Nhưng nhìn đến em trai cái kia vẻ mặt nghiêm túc Xem ra chỉ có thể nói cách lời nói dối có thiện ý Được à được a đại ca thừa nhận Hừ cái kia đại ca tại sao phải lừa gạt em trai Tiểu tử này do so cô nương còn phiền phức Thấy đại ca khó mà mở miệng dạ tần thầm nói Đại ca có phải hay không sợ em trai chịu đà kích Cho nên mới nói ra nói như vậy Thế nhưng em trai muốn cho đại ca biết Em trai không cần đại ca nhường dạ côn ra đầu đều tê dạy Này cái gì cùng cái gì à Không hiểu thấu cầm cái thứ nhất làm sao cảm giác muốn chết a em trai về sau nhất định sẽ siêu việt đại ca giả tần cầm thật chặt nắm tay nhỏ tuổi còn nhỏ đã có nhân sinh mục tiêu cái kia chính là siêu việt đại ca nhìn xem em trai trở về phòng bóng lưng giả tôn cảm giác không thật là tốt đây quả thực là ly rán huyên để ở giữa tình cảm a không có biện pháp chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Dạ tôn cũng đi tiến gian phòng bên trong, dù sao hai huyên để là ngủ một cách phòng. Màn đêm buông xuống côn đi vào không bao lâu bên trong liền vang lên dạ tần tiếng cười to. Đại ca, ngứa a đừng như vậy em trai thú vị không. Đại ca ngươi khi dễ người. Hắc hắc làm ngày thứ hai đến. Hai hương để đi theo chương thiên thiên sau lưng. Vừa nói vừa cười. Chuyện ngày hôm qua đều quên. nhìn xem một chút kẻ có tiền ngồi xe ngựa tới hai huyên để đã bỏ qua chúng ta giả ra cũng là có xe ngựa chẳng qua là điệu thấp không lấy ra mà thôi kỳ thật nguyên nhân chân chính là con ngựa kia không có đi vào tự thuộc bên trong giả côn đã nhìn thấy chính mình vẽ thật bị phiếu đi lên đặt ở chính giữa còn có ký tên ta côn ca thật chính là không dám nhận a dạ côn ta có lời muốn nói với ngươi vừa vừa đi vào trong lớp học tám gậy tre đều đánh không đến cùng một chỗ ba uyển thanh ngăn tại hai huyên để trước mặt dạ côn lập tức tiếp thu được không tốt tin tức sống như em trai đối tiểu cô nương này có hứng thú khi đi học không ít liếc trộm đều phát hiện nhiều lần chỉ là không có nói trắng ra dạ côn vẫn là suy nghĩ nhiều quá dù sao cũng còn con nít ý nghĩ tại sao có thể có nhiều như vậy đây ngươi tìm ta đại ca làm gì dạ tần tò mò hỏi còn là lần đầu tiên nói chuyện với ba huyền thanh đâu khoảng cách gần như vậy xem xét đôi chồng mắt kia là thật lớn ba huyền thanh biểu lộ nghiêm túc nghiêm túc nói ta muốn cho ngươi đại ca dạy ta vẽ tranh dạ côn một chầu ta lấy cái gì chân ngươi a lấy mạng dạy ngươi sao đại ca nàng cho ngươi giáo giả tần một mặt hưng phấn cảm giác đại ca là thực ngưu bức liền liền ba uyển thanh cũng phải làm cho đại ca tới giáo nếu như đại ca giáo chính mình cũng có thể học a còn có thể cùng ba uyển thanh cùng một chỗ học tập không đúng vậy như vậy cứ như vậy ba uyển thanh không phải liền là có cơ hội cùng mình đơn độc ở một chỗ sao nguyên lai like, tìm đại ca học vẽ tranh là giả tìm đến mình là thật a Ai nha thật đúng là có điểm thèm thùng quá chủ động. Dạ côn xem em trai biểu lộ liền biết. Khẳng định muốn cùng ba huyền thanh thân cận một chút. Xem vào chuyện ngày hôm qua. Làm đại ca. Vẫn là muốn cho em trai một điểm phúc lợi. Thật để cho ta tới giáo ta giáo không tốt. Dạ côn biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Ta nhưng không có nói đùa. Ngày hôm qua liền là một lần ngoài ý muốn. nhưng mà dạ côn biểu lộ theo ba huyền thanh cái kia chính là tại khiêm tốn không sao hôm nay liền bắt đầu đi tan học đi nhà ngươi vẫn là ta nhà ta đi tiểu cô nương này cũng quá cởi mở đi hiện tại liền muốn đi trong nhà ạ vẫn là đi ta nhà đi dạ côn biểu thì vẫn là khiêm tốn một chút tốt dạ phủ thuộc về thái tây huyện nghèo khổ phường mà cái kia huyện trưởng cửa phủ Có thể là tại nhiều người trở phía tây. Được. Sau khi nói xong ba uyển thanh liền trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Đại ca có thể phải thật tốt giáo nha. dạ tần cười đùa nói. Lập tức hướng phía chỗ ngồi của mình đi đến. dạ côn bạch nhãn đều lật ra tới. Làm sao hảo hảo giáo. Vô ít sao xác thực có khả năng vô ít Rất nhanh. Vì lão chậm rãi đi tới. Xem giả côn biểu lộ cũng thay đổi. Cái này khiến giả côn hết sức không được tự nhiên Các bạn học Tháng sau liền là khánh nguyên tiết Vi sư dự định đến lúc đó mời thỉnh cha mẹ của các ngươi đến đây Xem xem các ngươi học tập kết quả Trong vòng một tháng sau đó Các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng Nghe đến lão sư lời nói Giả côn làm sao cảm giác tình huống không ổn à Nhìn lại một chút xung quanh hài tử Từng cái vẻ mặt hưng phấn hận không thể hiện tại liền biểu diễn một phen Cho phụ mẫu làm vẻ vang Lão sư, chúng ta muốn làm gì chuẩn bị nguyên trần tò mò hỏi Văn võ Các vị học sinh hoàn toàn yên tĩnh Vốn cho là là biểu diễn tiết mục Trăm triệu không nghĩ tới Lão sư lại có an bài Phong điền vội vàng hỏi Lão sư, văn là cái gì, võ là cái gì, chúng ta tốt làm chuẩn bị Thời gian một tháng bên trong, biên soạn câu thơ, võ, bắn tên. Đề mục vừa ra, bọn nhỏ lập tức thảo luận. Tốt, đều an tính, lão sư rất chờ mong biểu hiện của các ngươi, hiện tại bắt đầu lên lớp. Dạ tôn cảm giác. Này biên soạn câu thơ. Có phải hay không có chút độ khó? Chúng ta đều là hải tử A. Độ khó quá cao. Còn có bắn tên. Chỉ chúng ta này loại cánh tay cong. Có thể kéo đồng dây cung sao đây không phải làm khó hại tử à. Bất quá giả tần cảm giác đây là một lần cơ hội tốt a Siêu việt đại ca liền tại tháng sau. Đến lúc đó nhận tất cả mọi người khen ngợi ngấm lại thật đúng là làm người hưng phấn a Sau khi tan học. Giả tần một đường hưng phấn. Lôi kéo đại ca nghiên cứu thảo luận câu thơ. Đều quên bên ngoài còn có một người huyện trưởng tri nữ đang chờ đợi. Dạ côn, Dạ tần. Bà Uyển Thanh lên tiếng kêu thanh âm rất dễ nghe Bà Uyển Thanh ngươi tại đây bên trong làm gì vì cái gì không trở về nhà giả tần một thoáng không có kịp phản ứng Tò mò hỏi Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không hai chương 12 bằng thực lực hố cha giả côn thầm cười khổ à Em trai à ngươi dạng này về sau sẽ không có người vợ Cho nên tranh thủ thời gian thọc em trai Đại ca Ngươi làm gì thùng ta giả tần nghi hoặc hỏi Gương mặt kia phản phất tại nói Có chuyện gì so học tập càng trọng yếu hơn Ba Uyển thanh muốn đi nhà chúc ta Ngươi đã quên sao giả côn bất đắc dĩ nói ra Cái này em trai a Ngươi không phải nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng sao đại ca cho ngươi chế tạo cơ hội còn dạng này Học tập thật như vậy thật muốn ạ Về sao không muốn người vợ sao giả tần nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ đúng đúng đúng ta kém chút đều quên vừa rồi vẫn luôn đang suy nghĩ tháng sau khánh nguyên tiết có khả năng đi rồi sao ba uyển thanh nói nhỏ dạ côn nhẹ gật đầu một bên trương thiên thiên thủ vệ trưởng hết sức nghi hoặc hai vị công tử thế mà mang nữ hoa về nhà này còn giống như là huyện trưởng chi nữ ba uyển thanh nhường tùy thân thì về dắt ngựa xe theo sau lưng đi theo dạ côn đi bộ Cách đó không xa, Nguyên Trần cùng Phong Điền nhìn xem mấy người bóng lưng có chút nghi hoặc. Cái kia dạ ra huyên để như thế nào cùng ba huyền thanh trộn lẫn một khối rồi Nguyên Trần tò mò hỏi. Chẳng qua là có chút không vui dáng vẻ. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Ba huyền thanh cha có thể là huyện trưởng. Bọn hắn nếu là trộn lẫn cùng một chỗ, gây bất lợi cho chúng ta. Phong Điền tuổi nhỏ. Liền biết trong đó lời và hại cuối cùng vẫn là nhận lấy một điểm gia tộc ảnh hưởng Nguyên trần đá đá dưới chân đá vụn Nhỏ dọn nói ra Nhà chúng ta cũng không phải dễ trêu. Tại An Khang Châu cũng là có người Nếu như giả côn tại nơi này Khẳng định đến cảm thán một thoáng Này hai hải tử thật sự là nhân tiểu vượt đại Lớn lên còn được Không bằng tại khánh nguyên tiết để bọn hắn đâu đâu sắc mặt như gì Phong Điền mang theo nụ cười xấu xa nói ra. Rất có làm người xấu tiềm lực. Thật sự là ý kiến hay. Cái kia giả tôn còn bị lão sư khen ngợi. Không phải liền là vẽ lên một bức tranh à. Trong nhà của ta còn nhiều. Nguyên Trần Khinh thường nói ra. Nói xong hai đứa bé liền lén lén lút lút thương lượng. Một bên khác. Dạ tần hôm nay tựa hồ có chút ngại ngùng Ánh mắt lơ lường không cố định Muốn cùng ba Uyển thanh nói chuyện với nhau Nhưng không biết nên nói cái gì cho phải Sau một hồi lâu Rốt cuộc đi tới dạ phủ cửa chính Dạ phủ cái kia tờ bảng hiệu bên trên đều có cho bụi Không biết còn tưởng rằng đây là vứt bỏ viện Dạ tần tự mình chạy lên đi tướng môn cho đẩy ra liền liên sưng hô cũng thay đổi, uyển thanh mau vào phòng, nhìn một chút cái kia nhỏ bộ dáng, tựa hồ cũng đợi không được, giả côn lắc đầu, Người cách này cũng quá xấu không được đi, giả côn khẽ cười nói, mời đến, ba uyển thanh mang theo cười nhạt nhẹ gật đầu đi vào giả phủ bên trong tò mò nhìn quanh, nghe cha nói qua cách này giả ra chính mình còn chưa ra đời, giả ra liền đi tới thái tây huyện. Hai vợ chồng còn ít đi ra ngoài, thường ngày vật dụng đều là từ dưới người mua sắm. Có một lần nghe lén đến cha cùng người khác nói chuyện với nhau. Này dạ gia tựa hồ là bị vứt bỏ bàng chi, chỉ có dạ gia dòng họ, không hưởng thụ được dạ gia mang tới phúc lợi. Nếu như có thể hưởng thụ lời. này dạ gia cũng sẽ không như thế nhàn rỗi. Mỗi ngày đều sẽ có người tới bái phỏng, liền giống trong nhà mình giống như Cha có đôi khi đều không nghĩ ứng khách Bất quá hôm nay có thể bái phòng giả ra Cũng là mang lòng hiếu kỳ. Dù sao giả ra uy danh đó là mọi người đều biết Mặc dù chỉ là bị vứt bỏ bằng chi Nhưng tốt xấu trước kia cũng là tại giả ra Lúc này giả minh đang ở tiền viện tu bổ nhánh hoa Lộ ra hết sức nhàn nhã Bất quá cho người cảm giác Có điểm sống ăn chơi thiếu ra Nhất là còn khẽ hát Nếu như lúc này trên tay nâng cái chim lồng Cái kia hình ảnh liền càng thêm hoàn mỹ Tại ba uyển thanh trong đầu Mặc dù là một cách giả ra bằng chi Nhưng này hành vi cách cư xử cũng là trang nghiêm vừa vặn Nhưng nam nhân ở trước mắt Hoàn toàn lật đổ đối giả ra cách nhìn Khó trách sẽ bị giả ra bằng chi xóa tên Này không phải là không có nguyên nhân Lúc này giả minh tu bổ lấy nhánh hoa Lên tiếng nói ra Trở về Tranh thủ thời gian đi tắm Lập tức liền muốn ăn cơm Bằng không thì mấu thân các ngươi muốn báo nổi Cha Giả côn ho nhẹ một tiếng Nhắc nhở một chút cha có người ngoài ở đây Làm sao vậy giả minh quay đầu tò mò hỏi Lập tức thấy được ba huyền thanh Xứng sờ Giả côn thấy cha bộ mặt biểu lộ Loại kia chuyển biến đơn giản làm người xấu hổ. Tựa như một kẻ lưu manh biến thành một cái chính nhân quân tử sống như. Giả rõ ràng như vậy là sợ người khác không nhìn ra được sao nguyên lai là khách tới rồi à. Giả minh bỗng nhiên đè thấp tiếng nói. Lộ ra hơi có trầm trọng. Loại kia không giận tử uy khí thế một thoáng liền tản ra. Một bộ đại lão bộ dáng. hai cái này hỗn tiểu tử mang cùng thuộc trở về thế mà không ra tiếng thật sự là thất thố a chả thanh âm của ngươi làm sao nặng như vậy á nhiễm phong hàn sao dạ tần nghi hoặc hỏi vừa mới còn rất bình thường làm sao đột nhiên liền biến dạ côn trong lòng thở dài ngươi cái này hố cha khó trách cha không đánh ngươi xác thực dạ minh thật muốn hung hăng giúp nhi tử hai lần Tiểu tử này khẳng định là trả thù chính mình vậy cũng đừng trách cha lòng dạ độc áp. Cho mẫu thân ngươi mật báo. Khù khù khù, hôm nay Phong Hàn bức bách vi phủ tiếng nói quả thật có chút gì thường. Dạ Minh theo nói ra. Cảm giác tốt xấu hồ a May mắn chẳng qua là một cách nữ hoa hoa. Hẳn là sẽ không suy nghĩ nhiều quá đi. Ba uyển thanh nghĩ thầm. Dạ ra người, cư nhiên như thế thật không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung. nói tóm lại, hai chữ, phá vỡ bá phụ, ngươi tốt. ba uyển thanh cung cung kính kính hô. Này loại trưởng bối lễ nghi vẫn phải có. thế nhưng trong lòng có chút ít thất vọng mà thôi. Dạ minh tựa hồ có thể thấy nữ hoa hoa trong ánh mắt gì thường có chút buồn bực. ngươi tốt, ngươi tốt, hoan nghênh tới làm khách tần tần thất thần làm gì, đi châm trà a. được rồi cha. dạ tần hấp tấp chạy đi châm trà. dạ minh khẽ cười nói côn côn mang ngươi cùng thục tiến vào đường ngồi một chút đừng đứng đấy. được rồi cha. dạ côn nhẹ gật đầu mang theo ba uyển thanh đi vào trong hành lang. dạ tần cũng bưng trà vui vẻ đi tới. đông môn mộng theo nhà bếp đi ra. đi vào dạ minh bên người. tò mò hỏi. tiểu cô nương kia là ai há. Hải tử mang về nhà. Hẳn là cùng thuộc đi. Dạ Minh thấp giọng nói ra. Không thể không nói, đại môn này không bước, tin tức xác thực không linh thông a người cũng không nhận ra. Cùng trường đông môn mộng nghi ngờ một thoáng, nhìn về phía ba huyền thanh, lại nhìn một chút tiểu nhi tử. Dạ Minh cười nhẹ nói, ta đi, con của chúng ta giống như có chút gì thường a, Quả thật có chút gì thường. Đông môn mộng nhẹ gật đầu tuổi còn nhỏ liền ra thích nữ hài tử thật sự là cùng cha ngươi một dạng. Dạ minh nếu là biết. Khẳng định đến phản bác một thoáng. Ta khi còn bé nào có. Lớn như vậy thời điểm còn đái dầm đây. Tần tần mang bằng hữu về nhà. Đông môn mộng đi vào trong đại sảnh ôn nhu cười nói. Ba huyền Thanh đứng dậy cung kính hô bá mẫu ngươi tốt. Nhưng mà trong lòng vẫn là hết sức cảm thán. bá mấu thoạt nhìn không sống bình thường cùng bá phụ so ra có khác biệt trời vực cảm giác giống như không đối xứng giống như tên đầu chọc này rất nguy hiểm không hai chương mười ba kỳ thật cha áp hơn nhà cửa keo kiệt có thể bỏ qua cho đông môn mộng cười nhạt nói bá mấu nơi này u tính phía ngoài nhánh hoa bị bá phụ tu bổ hết sức tốt uyển thanh cũng không cảm thấy keo kiệt vừa vừa đi tới dạ tần càng thêm phiền muộn Làm sao cảm giác sống đang nói chính mình không có việc gì một dạng Sẽ chỉ chuyển hoa hoa thảo thảo Đông môn mộng cảm giác bé con này rất biết cách nói chuyện Tăng thêm trên người xuyên qua Xem ra tại đây Thái Tây huyện bất phàm Mấu thân nói cho ngươi một tin tức tốt Một bên giả tần hưng phấn không thôi Muốn đem một kiện chuyện trọng yếu nói cho mấu thân biết Ô tần tần Là chuyện gì Vui vẻ như vậy mẫu thân. Tháng sau không phải Khánh Nguyên khúc sao lão sư nói muốn nâng làm một lần. Cái gì tới đại ca dạ tần một thoáng không biết nói như thế nào. Dạ côn nhẹ nói ra. Mẫu thân, tháng sau Khánh Nguyên tiết, lão sư dự định nhường học sinh phụ mẫu đến đây quan sát học tập của chúng ta kết quả. Đúng đúng đúng, chính là cái này ý tứ. Cái kia đến cùng kêu cái gì dạ côn? ngươi đại ca ta cũng không biết à Lão sư lại không cụ thể nói Dạ tần cùng đông môn mộng đem ánh mắt nhìn về phía ba Uyển thanh Nhi tử không biết bé con này hẳn phải biết đi Ba Uyển thanh sưởng sốt một cái Lão sư giống như thật không có cụ thể nói là cái gì Lão sư chỉ nói là dùng văn võ nghiệm chứng chúng ta Ba Uyển thanh cũng chỉ có thể nói như vậy Ồ vậy xem ra năm nay Khánh Nguyên Tiết có chút ý tứ Dạ Minh cười khẽ một tiếng, nhìn một chút bọn nhỏ kết quả cũng tốt, cho mình tăng thể diện nha. Côn côn tần tần, các ngươi hai cái có thể phải cố gắng lên, mấu thân rất chờ mong biểu hiện của các ngươi. Mấu thân yên tâm, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Dạ tần vỗ bầu ngực nói ra, lòng tin tràn đầy. Một bên dạ côn đang đang tự hỏi một sự kiện. Em trai rõ ràng là muốn đại triển thân thủ. Thân là đại ca. đây chính là một lần cơ hội khó được nhường em trai tại khánh nguyên tiết cùng ngày hiển lộ tài năng bất quá việc này vẫn là muốn làm đến thần không biết tưởng không hay muốn cách biện pháp gì giúp đỡ em trai đây lão sư không phải nói muốn so câu thơ à cái này đơn giản mình có thể dạy một chút em trai là được rồi cái kia văn để nhất một bữa ăn sáng đến mức bắn tên Cái này liền hơi rắc rối rồi. Chính mình cũng khả năng liền bia ngắm đều sờ không tới. Giúp thế nào chở em trai đây? Muốn không mượn cái văn để nhất đi. Đây cũng là một loại vinh quang á. Đến lúc đó cha mẹ đều sẽ thật tốt khen ngợi em trai. Em trai cũng sẽ rất vui vẻ, sẽ không muốn lấy đại ca ta đoạt đầu ngọn gió, thật sự là có chút xấu nha. uyển Thanh ngươi là tới chơi phải không đông môn mộng tò mò hỏi. bá mấu, ta muốn cho giả côn dạy ta vẽ tranh. dạng này a côn côn ngươi phải thật tốt giáo uyển thanh biết không biết mấu thân. về phía sau viện đi, nơi đó thanh tính. ba đứa hải tử lập tức đi sân sau, lưu lại giả minh cùng đông môn mộng. bọn hắn có người bằng hữu trao đổi cũng tốt trước kia luôn hai cái cùng nhau đùa giỡn. giả minh vui mừng nói ra đứa nhỏ này quản giáo cũng không thể quá phong tỏa. Đúng vậy ai Nhìn một chút tần tần nhiều vui vẻ sống như tốt đến người vợ giống như Đông môn mộng che miệng khẽ cười nói Vợ chồng hai người an tính một lát Dạ Minh biểu lộ dần dần ngưng trọng lên Người bàn giao hay chưa miệng rất cứng giết có chút lãng phí Vậy xem ra vẫn phải ta tới Ngươi không được Dạ Minh hết sức bành trướng Thế mà như thế cùng người vợ nói chuyện Bất quá đông môn mộng cũng không nói gì Kỳ thật trưởng phu của mình Lời tuy nhiều Nhưng ác hơn Chẳng qua là ở trước mặt mình sợ mà thôi Hai người tới lò trong phòng Chỉ thấy Tiểu Lăng đứng ở trong phòng Lặng lặng chờ đợi Mà ở xà nhà treo một người Sợi dây trên người cũng không là bình thường dây thừng Này gọi mềm dây thừng Có co vào công năng Càng giấy rua Càng là buộc chặt Lão gia, phu nhân tiểu lăng cung kính hô, dạ minh không khỏi không cảm khái một tiếng, không nghĩ tới, này người bán cá, thế mà ẩn núp lâu như thế, nếu không phải tôn côn phát hiện cá có chuyện ẩn ở bên trong, chúng ta đều muốn bị lừa, dạ côn chỉ là muốn nói, đêm đó ta chẳng qua là không muốn ăn cá mà thôi, căn bản không quản chuyện của ta a, không cần khen ngợi ta, em ngợi một thoáng em trai nắm tốt xấu em trai là các ngươi con ruột nha. Về sau cửu thì ta cách này đại ca làm sao bây giờ. Nói khi còn bé sủng á đều cho ta cách này đại ca. Nam nhân ven dép càng thêm đáng sợ nha. Giao cho ngươi ta đi ra ngoài trước đồng tính nhỏ chút bọn nhỏ còn tại hậu viện. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giúp ta gọi thiên thiên tiến đến. Muốn tới cái xong kiếm sát nhập, đó mới sảng khoái. Dạ Tần mang theo nghe răng cười, hoạt động một chút hai tay. Đông Môn mộng cười khẽ một tiếng, nhường Tiểu Lăng đi gọi Trương Thiên Thiên. Theo Trương Thiên Thiên đi vào nhà bếp, Dạ Tần liền bố trí người tiếp theo nho nhỏ cách âm ghét sới. Không bao lâu, Dạ Tần liền mở ra môn ra tới, đứng chắp tay, xem cái kia đắc ý dáng vẻ liền biết Khẳng định là hỏi ra cái gì Tiểu lăng liếc trộm một thoáng trong phòng Đã sớm nghe văn lão gia tâm ngoan thủ lạc Hôm nay gặp mặt quả nhiên ghê gớm Phu nhân đều đưa cái kia ngư dân vỏ ngược trăm ngàn lần đều không nói Lão gia đi vào không có một thời gian uống cản chung trà Thế mà đã nói Trong phòng trương thiên thiên đắc tại thu thập ngư dân thi thể Cũng không biết lão gia dùng biện pháp gì Kết quả gì đông môn mộng đều chẳng muốn xem, khẳng định vô cùng thê thảm. Kết quả không phải hết sức như ý. Dạ Minh khẽ cười nói, chẳng qua là cái kia khẽ nhích khóe miệng mang theo một cỗ sát ý. Đông môn mộng hơi hơi nhăn lấy mày ngài. Nói nhỏ, còn không từ bỏ ý đồ này chỉ sợ không phải từ bỏ ý đồ đơn giản như vậy. Chúng ta vẫn là muốn cảnh giác một điểm. Đừng giảm bớt nhược điểm gì. phản kích đi Đông môn mộng lạnh giọng nói ra bọn nhỏ còn nhỏ còn không phải lúc Nhìn thêm chờ bọn nhỏ lớn lên lại nói trước đó chúng ta không phải đã nói rồi sao ta chẳng qua là chịu không nổi ngươi ủy khuất Đông môn mộng nhìn về phía Dạ Minh ánh mắt mang theo không cam lòng nhưng cũng có được cách kia cố nhu tỉnh Dạ Minh sườn sốt một chút lập tức cười nói. Có ngươi cùng hài tử ở bên cạnh ta. Nói thế nào ủy khuất? Không muốn nói móc vi phu liền tốt. Người nào nói móc ngươi, vậy cũng là ngươi tự tìm, làm nhanh lên cơm đi, bọn nhỏ đều đói. Có ngay nhìn xem trưởng phu hấp tấp đi làm cơm, đông môn mộng khói miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Phu nhân, nếu không phải người tiểu lăng đứng ở bên cạnh nói nhỏ hỏi. Đông môn mộng trầm mặt một chút, lập tức thở dài, được rồi, chờ lấy. được rồi phu nhân tiểu lăng cung kính nói ra tại hậu viện bọn nhỏ cũng không biết nơi này phát sinh sự tình nếu để cho dạ côn cùng dạ tần biết phủ mẫu hành động như vậy đơn giản sẽ phá vỡ trong lòng hình ảnh nhất là phụ thân nói nhiều người áp hơn bất quá lúc này dạ côn đang nghĩ như thế nào vô ích đi qua cái này huyện trưởng chi nữ có dễ gạt như vậy sao hết thảy vì em trai dạ tần cùng ba uyển thanh ngồi ở bên cạnh trúc trên ghế trước người bày biện một cái bàn gỗ nhỏ còn có tạm thời tìm đến bút mực các ngươi cách xa như vậy làm gì ngồi gần một điểm dạ côn chắp tay mà đi ra dáng như cách đầu chọc lão sư tên đầu chọc này rất nguy hiểm không hai chương mười bốn tới một vị đại nhân vật vì sao ba uyển thanh nghi hoặc một tiếng dạ côn nghiêm túc nói ra này vẽ tranh chú trọng chính là người với người câu thông ý cảnh. Vì sao ta có thể tại trên lớp học làm ra vẽ đến? Đó là bởi vì nhiều người. Bằng không thì cũng làm không ra. Sau khi nói xong, Dạ ôn đều cảm giác mình tại dạy hư học sinh, nắm người khác ba huyền thanh giáo lịch. Vậy thì là tại hớ người nha. Bất quá này cũng là vì em trai tương lai làm đại ca hẳn là cho em trai trợ giúp. Nghĩ như vậy nghĩ trong lòng tội ác cảm giác giảm bớt không ít Ba Uyển thanh nghe xong hết sức mơ hồ Lần đầu tiên nghe nói còn có dạng này một tầng đạo lý Nhưng cảm giác sống như có chút thâm ý Em trai Thất thần làm gì ồ a dạ tần tỉnh tỉnh mê mê đem cách bàn rời đến ba Uyển thanh bên người không xa Tại trên lớp học cách đến rất xa Không nghĩ tới tại đây bên trong có khả năng cách gần như vậy có chút ít khẩn trương hết sức vô cùng thơm đây giả côn dừng một chút ta đi đảo một chén nước trà em trai cơ hội tới cần phải nắm chắc a theo giả côn rời đi không khí phảng phất đều yên lặng song khi giả côn đổ một nén nhang trà trở về phát hiện hai người kia thế mà thành thành thật thật ngồi không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau ai chẳng lẽ loại chuyện này cũng muốn nhường đại ca dạy ngươi à nhưng đại ca làm sao chịu nổi không còn sớm sủa ta muốn về nhà ba uyển thanh đứng dậy nhẹ nói ra có hay không hết sức xấu hổ ngược lại dạ côn là cảm thấy rất xấu hổ không phải là bị nhìn đi ra đi hẳn là sẽ không đi đều là trẻ con làm sao nghĩ nhiều như vậy dạng này a trên đường chú ý an toàn em trai đi đưa tiễn dạ côn khẽ cười nói có chút ngượng ngùng được rồi đại ca nhìn xem hai cái nhỏ bóng lưng rời đi giả côn thở phào một cái vẽ tranh chính mình căn bản cũng không lành nghề lấy cái gì giáo a thật vô ích dạy hư học sinh liền càng không được một lúc sau giả tần đi tới thấp giọng nói ra cảm giác uyển thanh giống như có chút không vui giả côn vỗ vỗ giả tần bả vai em trai đừng suy nghĩ nhiều như vậy Chúng ta đến chuẩn bị một chút. Đối phó tháng sau khánh nguyên tiết mới là. Nói cũng đúng, lần này ta nhưng là muốn siêu việt đại ca. Đại ca ngươi muốn cẩn thận một chút nha. Dạ tần nắm nắm tay nhỏ, lộ ra đó là lòng tin mười phần. Ăn. Đại ca coi trọng ngươi. Muốn hay không đại ca chỉ đạo ngươi một thoáng câu thơ phương diện này dạ côn đề nghị. Cái kia bắn tên không giúp đỡ được cái gì. Nhưng này câu thơ vẫn là có thể. Đại ca, không cần chính ta sẽ. Dạ tần quyết định muốn dựa vào cố gắng của mình thu hoạch được tên thứ nhất. Nếu như là đại ca giáo. Vậy cũng là đại ca công lao. Cho nên cử tuyệt. Cách này khiến giả côn hết sức đau đầu tiểu tử này tính tình có chút cưỡng a Bất quá vẫn là rất có cá tính. Thời gian một tháng trước mắt liền đi qua. Dạ tần phảng phất biến thành người khác sống như. Về đến nhà đến học tập. Còn có luyện tập lực cánh tay. Khắc khổ phản phất không giống một cái người đồng lứa. liền trong đêm minh hòa đông môn mộng trông thấy đều thật bất ngờ. dạ côn dĩ nhiên muốn làm cây mặt trái tài liệu giảng dạy. Em trai như thế cố gắng. Chính mình nên thanh nhàn một điểm. dạng này tương phản có thể làm cho phụ mẫu cảm thấy. Em trai tài hết sức cố gắng. Từ từ ngày đó ba huyển thanh tới về sau, về sau cũng không có tới nữa. Hẳn là cảm thấy, giả côn không nghĩ dạy mình, cho nên cái kia thiên tài kéo. Khánh nguyên tiết, đó là toàn bộ đông đại thể, hắn mục đích đúng là ca tủng nguyên tôn kiếm đế. Đương nhiên, bất tử làm sao lại được ca tủng đây? Thái Tây huyện hôm nay cũng là phi thường náo nhiệt. Vì lão tư thuộc đều là con em quý tộc Một chút phủ mẫu nghe được muốn tổ chức văn võ đấu. Lập tức liền nghĩ đem quy mô khuyết trương lớn một chút. Liền liền huyện trưởng đều đồng ý, xem như Thái Tây huyện năm nay một cách tiết mục, làm chút ít sáng tạo cách mới. Dù sao vào hôm nay bên trong, An Khang Châu có một vị đại nhân vật muốn tới, đến coi trọng. Chà, hôm nay là ai muốn tới sao ba huyện thanh hôm nay phát hiện cha thần thái có chút khẩn trương. Cùng bình thường không giống nhau. Liền hiếu kỳ hỏi một tiếng. Ba đại là cách hơi mập người đàn ông trung niên. Lúc này người mặc quan phục Đỉnh đầu mố xa Vẻ mặt đó là kéo căng Bất quá thấy nữ nhi từ một bên đi tới Cái kia kéo căng sắc mặt chậm rãi thư giãn xuống tới uyển Thanh đều chuẩn bị xong chưa ba đài giật ra chủ đề Từ án hỏi Ba uyển Thanh ngọt ngào cười nói Dĩ nhiên chuẩn bị xong Sẽ không để cho cha thất vọng Ha ha cha coi trọng ngươi Ngươi đi trước tư thuộc chuẩn bị đi Đến lúc đó cha lại đi hội trường được rồi cha ngươi phải chú ý an toàn biết ba đài trong lòng cái kia ấm a sờ lên nữ nhi đầu cười nói theo ba uyển thanh rời đi ba đài vẻ mặt sần sần ngưng trọng lên ngồi tại ghế gỗ bên cạnh lên đại nhân một vị thị vệ vội vàng hấp tấp chạy vào tới vừa vào cửa thành ba đài nhẹ gật đầu đứng dậy sửa sang quan phục cũng không định ra cửa nghênh đón bởi vì vì người nọ đến đây Cũng không thông chi Đây đều là có người thông chi để cho mình chuẩn bị sẵn sàng Để cho mình cẩn thận đối phó Đại nhân, ngoài cửa có người cầu kiến không bao lâu Một tên thị vệ đi vào hồi báo Ba đại nhẹ gật đầu Nếu giả bộ như không biết Vậy liền một chứa vào đáy Người nào tự xưng quá kinh người ô khiến cho hắn tiến đến Đúng ba đại cái kia kéo căng sắc mặt dần dần thư giãn xuống tới Nói với chính mình không thể quá khẩn trương Quá kinh, đây chính là thánh nhân dưới chân. Chẳng biết tại sao cái này người đến đây. Một lúc sau, chỉ thấy một vị phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi mang theo ý cười đi vào. Ăn mặc hết sức tùy ý. Chẳng qua là bên hung đeo ngọc bội. Nhưng người ngắm mà xinh e sợ. Đây là một khối chữ sơn ngọc bội. Lại có chút sống trào chứ. Chỉnh khối ngọc bội ấm ánh sáng long lanh. Xem xét liền là xuất từ đại sư tay Nhưng chỉ cần hiểu một điểm đều biết Khối ngọc này đại biểu cái gì Hạ quan ba đài không có từ xa tiếp đón Còn mong rộng lòng tha thứ Nam tử nhỏ miệng cười Không để ý đến ba đài Đi vào trong nhà Cách này khiến phong người ba đài trong lòng bịt một thoáng Tranh thủ thời gian theo đi lên Biết ta tới còn chỉ ở nhà bên trong nghinh đón ngươi lá gan có chút lớn Người trẻ tuổi nhẹ giọng cười nói, ngón trỏ ma sát bàn gỗ, lập tức dùng ngón cái chọc chọc. Hạ quan cũng không biết đại nhân đến đây. Ba đại tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Cái kia vì sao ăn mặc như thế long trọng người trẻ tuổi cười nói, nhìn xem thất kinh ba đài. Bẩm đại nhân, hôm nay chính là Khánh Nguyên Tiết, huyện trên cử hành chuyển động, hạ quan phải đi quan sát. Há, dạng này a ta đây là trách lầm ngươi. Người trẻ tuổi vỗ vỗ ba đài bả vai. Coi là cảnh cáo. Tiểu thông minh không phải chơi như vậy. Tuy nói người ba nhà có chút phân lượng. Nhưng còn mang không nổi ta. Bị như thế vỗ ba đài mồ hôi lạnh đều xông ra. Nuốt một ngụm nước bọt. Ba đài thấp giọng hỏi. Đại nhân hôm nay tới đây. Hạ quan có thể có chuyện gì giúp được một tay sao liền là trên đường đi qua nơi này. Liền thuận đường tới xem một chút. Ba đại lấy được tình báo có thể không phải như vậy là có mục đích tính tới nhưng đối phương giống như không muốn nói Đúng rồi Ngươi vừa mới nói cử hành chuyển động cái gì chuyển động tên đầu chọc này rất nguy hiểm không hai chương 15 thiên la viện đại nhân Huyện bên trên một nhà tư thuộc tại hôm nay tổ chức văn võ tranh tài Trong đó hải tử đều là quý tộc đệ tử Cho nên quy mô liền lớn một chút Ba đại nơm nớp lo sợ nói ra loại chuyện này tại giữa quý tộc vậy cũng là bình thường nhưng khi nay thánh nhân không thích một bộ này bất quá này núi cao hoàng đế xa thánh nhân biết cái gì ạ thánh nhân làm sao có thời giờ để ý tới này cái sắm lớn huyện người trẻ tuổi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh thì nữ lập tức dâng trà chẳng qua là cái kia bưng trà hai tay đều đang run rẩy phát ra thanh âm rất nhỏ Ta tướng Mạo rất khủng bố sao người trẻ tuổi hướng phía thì nữ nghi ngờ một tiếng. thì nữ gió đến lập tức quỳ trên mặt đất. Mình tại trong phủ cũng hầu hạ mấy năm. Lần thứ nhất trông thấy huyện trưởng như thế sợ hãi. Cho nên chính mình liền theo sợ hãi. Ba đại sở thị nữ nói nhầm. Nói tiếp. Trong nhà thị nữ. Chưa thấy qua đại nhân vật gì. Còn mời đại nhân thứ lỗi. Người trẻ tuổi sơ sơ lên tay thì nữ tranh thủ thời gian xuống, hồn đều muốn giả không có Đại nhân còn mời nếm một chút Này trà thơm là bản huyện chỗ sinh, Cảm giác thượng dai Nếu như cảm thấy có thể nuốt xuống Hạ quan sai người cho đại nhân bao mấy phó Người trẻ tuổi nhấp một hớp nhỏ, khóe miệng khẽ nhích Chẳng qua là mấy phó sao ba đài lập tức giật mình Chỉ đùa một chút Không muốn khẩn trương như vậy Người trẻ tuổi đàm tiếu, hoàn toàn không có đem ba đài để vào mắt theo vào cửa cũng có thể thấy được tới Ba đài cười khan hai tiếng Hạ quan còn không biết đại nhân tục xanh người trẻ tuổi tầm mắt hơi hơi ngưng tụ ngươi muốn biết hạ quan hoàng hốt Không quan trọng, ngươi có khả năng gọi ta trương cẩn Trương cẩn ba đài trong đầu điên cuồng tìm tòi cái tên này Nhưng cũng không có này nhân vật số một Không cần đoán bậy Bản quan là gần nhất vào cái kia thiên la viện. Mặc dù là hạng chót. Nhưng đó cũng là thiên la viện. ngươi hẳn phải biết thiên la viện đi. Trương cần hai tay chống tải trên gối. Hơi hơi nghiêng thân nhìn về phía ba đài. cái này khiến ba đài lập tức cảm thấy cảm giác áp bách. Này thiên la viện đó là thánh nhân đặc thù thành lập cơ cấu. Bên trong viện nhân số không nhiều. Nhưng nhập viện yêu cầu hết sức hà khắc. Đầu tiên muốn đạt tới 5 vị bên trong viện nhân sĩ tiến cử, hắn thực lực muốn đạt tới kiếm hoàng mới được. Đương nhiên còn có một loại khác nhập viện phương thức. Vậy liền thu hoạch được đồng ý. Khiêu chiến một người trong đó. giết chết. Thay thế rất rõ ràng. Cái trước dễ dàng rất nhiều. Cũng sẽ không trở mặt những người khác. Người sau mặc dù có thể vào. Nhưng nhập viện cũng sẽ không đạt được những người khác đối xử tử tế. xem như lão sói cô độc hạ quan dĩ nhiên biết được thiên la viện chính là thánh nhân thiết lập chấp trường ba đài chấp tay biểu đạt đối thánh nhân tôn kính ta đây giết bên trong một cái thay vào đó trương cẩn nói đến rất nhẹ nhàng phản phất giết một con chó sống như nhưng cái này khiến ba đài kinh ngạc không thôi đầu tiên cách này người như thế tuổi trẻ liền có bất phàm thực lực có thể giết chết thiên la viện người Thực lực tối thiểu cũng là kiếm hoàng. Hắn liền không sợ trong biệt viện người xa lánh sao Trương Đại Nhân như thế tuổi trẻ. Liền có thể vào cái kia thiên la viện. Chính là ta quá kinh chi phúc. Cái khác trước không nói, một cái mông ngựa đi lên tuyệt đối có tác dụng. Trương cần đứng dậy. Vỗ vỗ trên người áo bào trắng. Rất biết cách nói chuyện. Thế nhưng ta chán nghe rồi. Đi thôi. Đi xem một chút các ngươi tiết mục. hy vọng có thể so sánh với quá kinh một chút Không đúng So sánh với An Khang Châu một chút là được rồi Đó là tự nhiên so ra kém Trương Đại Nhân Thỉnh Ba Đại nhẹ nhàng thở ra Người trẻ tuổi này tính cách dường dị Không biết hắn dùng ý đến cùng là cái gì Một cái quá kinh thiên la viện Thế mà không xa ngàn dặm chạy đến này Loại thâm sơn cùng cốc địa phương đến Muốn nói không có mục đích Có dường mới tin Dạ phủ bên trong. giả tôn cùng dạ tần hôm nay đó cũng là trang phục lộng lẫy. Dù sao cũng là suốt đầu lộ diện sống. Làm mẫu thân đông môn mộng dĩ nhiên phải thật tốt cho bọn nhỏ cách ăn mặc một thoáng. Thật đúng là hai cái tiểu soái ca. Dạ tần còn tốt. Theo đông môn mộng. Nếu như theo giả minh tướng mạo. Cái kia đến về sau cũng không nên giải lệnh. Cha liền là giải lệnh. Biến thành hiện tại mặt chữ quốc thêm sâu oai nón. Cùng mẹ đứng chung một chỗ, cái kia chính là xã thú cùng mỹ nữ tổ hợp. Nhìn một chút. Cha hôm nay cũng là xuất xa áp đáy hòm quần áo. chí ít có một nửa là do dệt bằng tơ vàng. Ung dung hoa quý. Không biết còn tưởng rằng là phương nào có tiền chủ. Mẫu thân đã tốt lắm rồi. Không có những cái kia lòe loẹt trang phục. Một mạc bên trong mang theo khí chất cao quý Mặc kệ mấu thân mặc cái gì Dạ tôn cùng Dạ tần đều cảm thấy đẹp mắt Nhìn lại một chút giả côn, Mặc dù là cách đầu chọc Nhưng ngũ quan đó cũng rất lập thể Đây cũng là nhường giả côn tự hào địa phương May mà ta tôn ca có thể gánh vác tên đầu chọc này Thật đúng là nắm mẹ ruột phúc Không có đem chính mình sinh đến quá kém Dĩ nhiên còn có cái kia thấy đều chưa thấy qua cha ruột Chẳng qua là hiện tại cũng không trọng yếu Bố dưỡng mẹ kế đối với mình đều rất tốt Đơn giản so con ruột càng thêm tốt Ác nói đến đây Thật sự là khổ em trai Thế nhưng hôm nay em trai lòng tin tràn đầy Xem ra cũng là làm tốt đầy đủ chuẩn bị Về phần mình tùy tiện đối phó hai lần Đừng làm cái thứ nhất đếm ngược khoa trương như vậy là được rồi dù sao thứ nhất đếm ngược vậy cũng thật mất thể diện ta ôn ca cũng là người thể diện chút mặt mũi này vẫn là nên tiểu soái ca nhóm chúng ta đi thôi đông môn mồng rối ra mảnh khảnh hai tay ôn nhu cười nói dạ côn cùng giả tần một người dắt một đầu một bên giả minh trực tiếp bị không để ý đến cảm giác hai đứa con trai nắm thê tử cho chiếm đoạt các ngươi hai cái hỗn tiểu tử tranh thủ thời gian lớn lên sau đó cưới vợ một nhà bốn chiếc đi tải đông trên đường trên đường đều là ra tới du ngoạn hải tử đại nhân còn có chung quanh tiểu trấn trước người tới nhóm hôm nay thái tây huyện chín người hết chỗ nhưng hôm nay cũng là lần đầu một nhà bốn chiếc cùng ra ngoài dù cho dạ côn đều là rất vui vẻ hôm nay bên ngoài thật náo nhiệt a dạ tần ngước nhìn bốn phía Đều là đen nhịp người Trung quanh mái hiên một bên treo đèn màu lồng Hết sức có khúc mắt không khí Tiểu bằng hữu An Khang Châu hôm nay càng thêm náo nhiệt Đi ở một bên nơi khác thương nhân mang theo thiện ý cười nói Dạ tần dừng một chút Một mặt tò mò An Khang Châu là địa phương nào a có nơi này lớn sao đương nhiên So nơi này lớn gấp 10 lần có thừa Dạ tần cách miệng nhỏ nhắn đều trình viên hình Cảm giác này Thái Tây huyện đã rất lớn Trăm triệu không nghĩ tới cái kia An Khang Châu càng thêm lớn Thương nhân hướng phía hai vợ chồng thiện ý nhẹ gật đầu Lập tức rời đi cũng là ra thích hài tử thương nhân Mấu thân An Khang Châu là địa phương nào a thật có nơi này náo nhiệt lớn sao giả tần ngửa đầu nhìn xem mấu thân Đông môn mộng mấp máy môi anh đào Tần tần So Thái Tây huyện lớn địa phương rất nhiều chờ ngươi lớn lên ngươi là có thể đi xem một chút đi một chút há vậy mẹ thân ngươi cùng đi với ta sao đông môn mộng ôm um nhu cười một tiếng đứa nhỏ ngốc mấu thân cũng không thể đi theo ngươi cả một đời đi về sau tần tần ngươi cũng muốn lấy vợ sinh con ta mới không cần ta liền muốn cùng mấu thân tại một khối dạ tần cái miệng nhỏ nhắn một nghẹn một bộ không vui dáng vẻ Đông môn mộng ung nhu cười một tiếng. Sờ lên dạ tần đầu. Đứa nhỏ ngốc. Các ngươi mãi mãi cũng là mẫu thân hào hài tử. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không hai chương 16 thế nào thằng ngu chuẩn bị rất nhanh. Mấy người liền đi tới tư thuộc tổng. Đứng ở phía ngoài đều là đến đây đưa hài tử phụ mẫu. Dù sao hôm nay đối bọn nhỏ tới nói. Là rất trọng yếu. Lúc này không ít người nhìn về phía đông môn mộng. Dĩ nhiên đều là giống đực Trong lòng mang theo vô cùng kinh diễm Này Thái Tây huyện lúc nào có như thế Một vị Mỹ lệ sinh đẹp Mỹ nhân rồi trước kia hoàn toàn liền chưa thấy qua a Dạ Minh hiện tại hết sức thoải mái Hẳn là nhiều Mỗi lần mang theo thây tử ra cửa Vậy liền tử mang trang bức quần sáng Đương nhiên còn thu được một cách đắc tội với người quần sáng Nhớ năm đó Đang theo đuổi thây tử thời điểm Nắm tất cả mọi người đắc tội mấy lần Mặc dù cuối cùng ôm mỹ nhân về Nhưng cũng bỏ ra một chút đại giới Cho nên a câu kia hồng nhan họa thủy không phải là không có đạo lý Mau vào đi thôi Đông môn mộng un nhu cười nói Như thế cười một tiếng lập tức nhường chung quanh ảm đạm phai mờ Những trang phục kia đến trang điểm lộng lấy nữ nhân căn bản cũng không có khả năng so sánh Một chút các nam nhân trong mắt đều nhìn thẳng nữ nhân này là thật sự đẹp. Giả côn trong lòng thở dài. mẫu thân liền là đẹp. Không có đạo lý loại kia. Cho nên thường xuyên tò mò. Cha dùng này tấm dung nhăn. Làm sao đổi tới xinh đẹp như vậy mẫu thân. Dạ minh liền muốn nói, nhi tử ngốc a, nam nhân không nhất định phải xuất, nhưng nhất định phải tàn nhẫn. Tàn nhẫn mới bá khí. Cách nào nữ nhân ưu tú sẽ đi ra thích nương nương khang đây. Theo hai cái tiểu gia hỏa đi vào tư thục. Giả Minh cùng đông môn mộng liền đứng ở một bên. Cũng không cùng bất luận cái gì người bắt chuyện. Lộ ra điều thấp cùng quái gở. Cũng là có không ít quý tộc đến đây bắt chuyện cuối cùng đều là một mặt tiếc nuối đi ra. Tư thuộc bên trong, hết thảy bọn nhỏ đều hết sức hưng phấn, ma huyền sát trưởng chuẩn bị thi thố tài năng. Dạ côn hướng phía bên người em trai hỏi Liền không có ý định nói cho đại ca cái gì không đại ca Chờ sau đó ngươi cũng biết rồi Lần này em trai muốn cho đại ca lau mắt mà nhìn Dạ tần hơi hơi ngước tầm nhỏ Có chút ít ngạo kiều Hôm nay liền là dương danh thời khắc Thấy dạ tần những ngày qua như thế chăm chỉ Dạ côn nghĩ thầm hôm nay dù như thế nào Cũng phải hoàn thành em trai nguyện vọng này Nếu để cho giúp mình một thoáng càng thêm tốt, ít nhất cầm cách để nhất cũng là không có vấn đề. Bất quá ít nhất cũng phải tại em trai phía dưới, dạng này lúc trở về, cha mẹ sẽ chỉ khen em trai. Nhiệm vụ hôm nay tương đối gian khổ ạ muốn xuất ra một cái dạng gì câu thơ, mới có thể thứ nhất đếm ngược. Dạ côn hít một hơi thật sâu, chỉ có thể xuất ra đơn giản nhất. đến mức cái kia bắn tên có thể đụng tới hồng tâm ta tôn ca tên liền đảo sân lên tại sân nhỏ một góc phong điền cùng nguyên trần nhỏ giọng nói chuyện với nhau nghĩ ra cái gì tốt biện pháp không phong điền dò hỏi xem ra đều đến tranh tài ngày hai người còn không nghĩ ra biện pháp gì tốt không có a đến lúc đó xem tình huống đi nhìn một chút tải bắn tên thời điểm có thể hay không làm chút gì đó Nguyên Trần móc móc lỗ mũi, ngón tay búng một cách một khỏa màu đen vật thể thành một cách đường cong lọt vào trong đám người. Nguyên Trần cùng Phong Điền chấn động Trang làm cái gì đều không phát sinh bộ dáng, dung nhập hài tử trong đám. Trong phòng, Vi lão chống đỡ quải trưởng chậm rãi đi ra. Bọn nhỏ, hôm nay là Khánh Nguyên Ngày Hội, cũng là các ngươi trọng yếu tháng ngày, có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Là lão sư tất cả bọn nhỏ hơi hơi khom người hô hận không thể lập tức liền bắt đầu đi thôi đều đi làm chuẩn bị tranh tài sân bãi cũng không là trong thành mà là tại ngoài thành một mảnh trên cỏ này loại hợp lòng người thời tiết hết sức thích hợp gió nhẹ nhẹ phẩy có thể khiến người ta thể xác tinh thần vui vẻ ngoài thành cách đó không xa một cách tạm thời trưng bày sân bãi đã sớm xây xong không hổ là quý tục Nhiều nhất liền là kim tệ Chỉ cần có kim tệ, sự tình gì đều có thể cấp cho ngươi đến thỏa đáng Theo bọn nhỏ chỉnh tề xếp hàng đi ra Không ít người nhóm đều đi theo ra khỏi thành Thấy bọn nhỏ phong thái Không đối hẳn là nghĩ ghét sao một chút quý tộc. Mặc dù hy vọng có chút xa vời Đây là một cái hình tròn sân bãi Mặc dù là tạm thời dựng Nhưng cũng hiển lộ rõ ràng đến bất phàm Nhất là cái kia chủ vị. Dùng đều là cao cấp chất liệu. Bi hịch đều là theo An Khang Châu vẫn đưa tới. Rõ ràng những quý tộc này mang theo một điểm nịnh nọt ý tứ. Lúc này bọn nhỏ tại người giữ cửa dẫn đầu dưới. Đang ở chọn lựa chính mình cung. Đây đều là chế định cung. Dĩ nhiên không phải người trưởng thành dùng lớn như vậy cung. Đại ca. ngươi nhìn ta này nắm như thế nào dạ tần cầm lấy một thanh nhỏ cung. Bàn tay nhỏ đặt lên trên dây cung Vừa dùng lực Thế mà còn kéo động Dạ côn hết sức nghi hoặc, Theo tay cầm một cây cung Thử một chút này dây cung giống như cũng là định chế Tính dẻo dai cực kỳ tốt Xứng đáng đều là một chút thổ hào Vì để cho chúng ta những hài tử này hiển lộ tài năng Dùng ra cấp cao thanh dây cung Này thanh dây cung có thể là dùng để chế vũ khí dùng, mặc dù không phải hiếm hoi, nhưng cũng là giá cả không ít. Em trai ngươi cầm lấy rất xuất khí. Giả Tôn có chút phiền não, chính mình nếu không đánh giả thi đấu nhưng ta Tôn ca cũng không thể như vậy mất mặt a. Vậy liền này một thanh. Giả Tần giơ giơ lên trong tay nhỏ cung, rất hài lòng. Giả Tôn đó là biết đến, em trai có thể là trong nhà lên mặt cung luyện tập. Không hổ là cha con ruột. Lực lượng này đạt được truyền thừa. Ta đây tôn ca truyền thừa là cái gì chẳng lẽ là một cái lớn đầu chọc sao một bên phong điền nói thầm một tiếng. Nguyên Trần. Nghĩ biện pháp tại bọn hắn trên cung làm tay chân. Làm thế nào đoạt bọn hắn cung sao ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Bên cạnh còn bày biện rất nhiều dự bị sao Nguyên Trần thật sự là đau đầu. Đến cùng là ai a Thế mà còn chuẩn bị nhiều như vậy dự bị. Thật quá ngu xuẩn đầu óc là cách vô biến à. Làm hỏng việc lớn của ta phong điền nhìn một chút. Giống như cũng không có điểm biện pháp. Căn bản là không có cách làm tay chân à. Trong sân bọn nhỏ phủ mẫu đều ra trận trên bàn gỗ trưng bày tên của hải tử cho nên hết sức thuận tiện. Giả Minh cùng đông môn mộng nhập tỏa bên cạnh chính là Nguyên Trần Phụ Thân, Nguyên Tân Châu. Giả huyên, đã lâu không gặp. Nguyên Tân Châu nhiệt tình chào hỏi. Giả minh chắp tay cười nói, Nguyên huyên, đã lâu không gặp, Nhìn ngươi sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, Hôm nay có vui a Ha ha ha, nắm giả huyên cắt ngôn, Con ta hôm nay muốn thi thú tài năng. Nguyên Tân Châu vuốt vút tròm vút sâu. Gương mặt đắc ý. Tin tưởng nay con trai của thiên sẽ hiển lộ tài năng. Cho ta nguyên ra làm vẻ vang. Nghe nói lần này tổ chức tranh tài đều là các đại quý tộc bỏ vốn chúng ta mấu mực a Dạ Minh vô cùng cảm khái, nhớ ký khi đó có người bên trên cửa phủ đòi tiền, không đối là trù tiền. Muốn ta đường đường dạ ra, cũng nên ra thêm chút sức đi. Cho nên tìm thây tử muốn 100 kim tệ Cho một kim tể trù khoản. Mặt khác đều các nam nhân cũng sẽ hiểu. Đến bây giờ còn vô phương quên cái kia trù tiền tiểu ca. Rời đi ánh mắt thật là khiến người ta thổn thức. Này cũng là vì bọn nhỏ. Liền lấy cái kia cung tới nói. Ta sợ nửa đường có ngoài ý muốn. Còn dự bị rất nhiều. Đây đều là ta một mình ra. Nguyên Tân Châu nói đến đó là dễ dàng không thôi. Nhưng sắc mặt kia phảng phất tại nói. Mau tới khen ta đi. Tới đi hồn nhiên không biết bị nhi tử mắng đồ đần độn Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không hai chương 17 giả tôn người nổi bật nguyên huyên thật sự là làm bọn nhỏ suy nghĩ. Đêm người nào đó bội phục. Giả minh chắp tay có tiền thật tốt a thật có thể muốn làm gì thì làm. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm huyện trưởng ba đài cùng chương cần hai người đi vào trong hội trường. Tất cả huyền quý đứng dậy cung kính hô một tiếng. Này huyện trưởng oai không cao bình thường. Chẳng qua là tất cả mọi người rất tò mò Bên người huyện trưởng người trẻ tuổi là ai xem hai người bộ pháp Người trẻ tuổi còn đi ở phía trước một điểm Huyện trưởng vẫn là đi theo sau Xem ra người trẻ tuổi này không đơn giản à Trận này tốn không ít tiền đi Ví như nhường thánh nhân biết Một cách nho nhỏ huyện Tốn công tốn sức làm ra vật như vậy Không biết là như thế nào ý nghĩ Trương Cẩn vừa đi vừa nói nhỏ thế nhưng đoạn văn này dọa đến ba đài mất hồn mất vía Hạ quan hạ quan Trương Cẩn đột nhiên cười một tiếng. Ba đại nhân. Rất nhiều người đều nhìn ngươi. Đừng như vậy chỉ đùa một chút mà thôi. Ba đài cảm giác hôm nay có chút khó chịu, rất có thể sẽ bất ngờ chết rồi. Dạ Hương, người trẻ tuổi này không đơn giản a, thế mà nhường huyện trưởng lộ ra vẻ mặt như thế. Đối với cách này thần bí người đến. Nguyên Tân Châu Kinh ngạc tán thán nói ra. dạ Minh nhẹ gật đầu, đúng vậy a, xem ra người trẻ tuổi này lai lịch không nhỏ, người vợ ngươi nói đúng không. Đông môn mộng liếc mắt nhìn nhìn giả Minh liếc mắt, không lên tiếng. Đối với trương cần đến, mọi người cũng là nói nhỏ thảo luận, nhưng cũng không dám trắng trợn. Ba đại nhân. Vì lão đến đây chắp tay hô Tiên sinh. Ba đại vẻ mặt vẫn là kéo căng. liền liền chào hỏi đều là mất tự nhiên vi lão lập tức nhìn về phía trương cẩn ngọc bội một gương mặt mo trong nháy mắt biến sắc một bộ phải quỳ hạ hành đại lễ dáng vẻ trương cẩn một thanh đỡ lấy vi lão khẽ cười nói lão tiên sinh là người biết chuyện không cần dạng này vi lão dù sao cũng là người từng chảy hiểu rõ đạo lý già nua hai tay hơi hơi chắp tay đại nhân ta hiểu rõ, vậy thì tốt, vậy thì bắt đầu đi. Trương Cần cười nói. Ba đài hiện tại hoàn toàn mơ hồ, vì lão nhìn về phía ba đài, ba đài nhỏ giọng nói ra, bắt đầu đi chia ra nhiễu loạn. Được rồi, ba đại nhân. Vì lão nhẹ gật đầu, sống như này đại nhân vật đến đây càng thêm muốn cẩn thận một chút mới được. Trương Cần cũng không có ngồi tại chủ vị, mà là ngồi tại chủ vị phía dưới một điểm. Ba đại vốn là muốn thỉnh trương cần ngồi chủ vị. Thế nhưng vừa nghĩ tới người này phẩm tính. Vẫn là không có làm như vậy. Hết thầy công tác chuẩn bị sẵn sàng. Vì lão phất phất tay. Người giữ cửa hô lớn nói. ra trận chỉ thấy bọn nhỏ thật chỉnh tệ đi vào trong hội trường. Toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cho bọn nhỏ cố gắng lên động viên. Dù sao đều là hài tử. Lúc nào gặp qua dạng này đại tràng diện A, nghe như sấm tiếng xương trường. Đầu óc đó là trống sống. Đều không biết mình đang làm gì. Ngồi ở chung quanh phụ mẫu nhìn xem hải tử đứng ở trong đó, đó cũng là rất cảm thấy vui mừng. Vì lão đứng ở trung ương. Thanh âm xà nua trở nên hùng hậu hùng hồn. Quát khẽ. Hôm nay là khánh nguyên ngày hội trúc đang ngồi các vị khánh nguyên an khang. Khánh Nguyên An Khang Bọn nhỏ cũng cùng theo một lúc vô to đều là có nói qua Các cha mẹ đó là cười nở hoa cảm giác hài tử đều đã lớn rồi Vì lão quét nhìn người chung quanh Mang theo tự hào nói ra Lão hủ mang qua không ít học sinh Nhưng đi đến hài lòng không nhiều Nhưng hôm nay lão hủ còn trọng điểm tán dương một vị học sinh Giả côn lập tức cảm thấy không lành không muốn là ta không muốn là ta cái kia chính là giả côn kẻ này mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng ngộ tính rất tốt chính là người đồng lứa bên trong người nổi bật Giả côn rất muốn chết a này mở màn liền muốn một phen khen ngợi lão sư a học sinh đợi chút nữa muốn làm việc lớn ngươi thốt ra lời này ra ngoài chờ sau đó cái kia chính là đang đánh mình mặt a trời ạ vì sao lại dạng này rất muốn chết a đài đám người bên trên cũng là nghị luận ẩm ý tên đầu chọc này hài tử gọi giả côn thế mà đạt được vi lão tán dương đúng là không dễ a đúng vậy a vẫn là lần đầu nghe được vi lão tán dương một đứa bé kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng a vậy khẳng định giả côn họ dạ chẳng lẽ là dạ gia đích người giả minh cùng đông môn mộng đó là tương đối dài mặt nhất là nghe được người chung quanh đàm luận này so thu hoạch được cái gì trí bảo hay hoặc là cao thâm kiếm ký càng thêm thoải mái côn côn thật sự là cho mình tăng thể diện a dạ minh cảm giác mình đều muốn bay lên lúc này nếu không tìm người đắc ý cái kia chính là vi phạm thiên lý nguyên huyên ta này nhi tử tạm được nghe một chút giả minh giọng điệu này đều không nghĩ nói chuyện cùng hắn nguyên tân châu khói miệng hơi hơi run rẩy gạt ra nụ cười nói Giả Hương Nhi tử không sai Nói xong cũng lập tức im miệng Một bộ ta không nghĩ lý bộ dáng của ngươi Giả Minh cũng không để ý Hướng phía người vợ run lên lông mày Đông môn mộng cho một cách liếc mắt Nhìn ngươi đắc ý Ai nha, này con trai của ta Đông môn mộng lập tức hướng phía bên cạnh phu nhân đắc ý nói ra Giả Minh Trong đội ngũ giả tần cũng thật cao hứng Đại ca lần nữa bị lão sư điểm danh Tán Dương Thế nhưng qua hôm nay, lão sư cũng sẽ tán dương ta giả tần. Ba huyền thanh nhìn một chút giả côn, hử lạnh một tiếng. Tiểu cô nương xem ra là mang thủ. Nguyên trần cùng phong điền càng thêm như thế. cái này tử quang đầu. Không có tóc tiểu tử. Nhất định phải tại trên đỉnh đầu ngươi vẽ cái con rùa vi lão lần nữa lên tiếng nói ra. Lần này văn võ tỷ thí đấu văn. liền theo giả côn bắt đầu toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thế nhưng giả côn nội tâm là hoàn toàn tính mịt. Thế mà để cho mình xung phong. Tại sao có thể như vậy trước đó nghĩ là. Nhìn một chút những hài tử này trình độ. Sau đó tuyển cái tương đối kém ra tới. Thế nhưng để cho mình xung phong không ổn định nhân tố nhiều lắm. Đại ca cố gắng lên không nên để cho em trai. Giả tần nói nhỏ một tiếng. Lộ ra rất chân thành, sau đó đi đến đứng bên cạnh chờ Rất nhanh Trung ương sân bãi chỉ còn lại có giả côn một người Ánh mặt trời chiếu tại cái kia trên đầu chọc Phản quang giả côn Bắt đầu đi Rất chờ mong ngươi biểu diễn Vì lão hướng phía giả côn hiền lành cười nói Lập tức đi đến bên cạnh ngồi xuống Tất cả mọi người nhìn xem giả côn Tò mò vị này giả côn có thể nói ra cái gì câu thơ nếu bị vi lão điểm danh biểu dương đó cũng là bất phàm giả minh cùng đông môn mộng đều chăm chú sắt tay hai cái này ngoan nhân hiện tại rất khẩn trương a trong sân giả côn không khẩn trương lại có một loại ý nghĩ không biết ta côn ca hát một bài như thế nào nói thật ta côn ca hát đến cặp tốt thôi được rồi đây không chỉ là ném đi lão sư mặt càng thêm ném đi cha mẹ mặt a Xem ra chỉ có thể dùng một bài bình thường nhất câu thơ. Dạ côn bỗng nhiên khẽ vỗ tay. Tay tay áo lập tức phiêu đãng, Đem tay phải đặt ở phía sau lưng. Tay trái đặt ở trước bụng động tác rất đúng chỗ. Thế nhưng một bộ này động tác bị một đứa bé dùng đến. Ý nghĩa liền biến. Dạ côn đều quên chính mình vẫn là hài tử. Ba ba ba toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nếu như vừa mới quan sát tỉ mỉ Này vỗ tay lại có thể là dạ tần cùng đông môn mộng dẫn đầu Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không hai chương 18 ta côn ca hết sức không vui giả côn ra đầu đều tê dại Tranh thủ thời gian dừng lại này sốc nổi động tác Trong đầu có câu thơ Này bài thơ câu hằn không phải là tốt nhất Nhưng cũng không phải kém cỏi nhất Vừa phải liền tốt Nếu quyết định vậy liền này một bài Xuân ngủ chưa phát giác hiểu, Khắp nơi nghe gáy chim Hôm qua tiếng mưa gió Hoa rơi biết bao nhiêu Giả côn mang theo âm u hơi minh mông ngữ khí lãng đọc một lần Cảm giác ý tứ đúng chỗ Hẳn là sẽ không thua quá khó nhìn Hơi hơi quét nhìn chung quanh Bọn hắn đều không nói chẳng lẽ là quá đơn giản sao nếu như không là cái thứ nhất liền tốt Còn có thể nhìn một chút toàn thể trình độ làm tiếp điều chỉnh Ngay tại giả côn lực lượng không đủ lúc. Vì lão thế mà dẫn đầu vỗ tay theo Vi lão vỗ tay. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt phảng phất muốn xông vào vân tiêu. Cho dù là trương cẩn cũng hơi vỗ tay. Trong miệng nói nhỏ. Đứa nhỏ này không sai. Ba đại dĩ nhiên nghe thấy được. Vội vàng nói này là giả gia đích hải tử. Giả gia khó trách. Trương cẩn khẽ cười nói. không có nói quá nhiều. xạ tần nghe được đại ca câu thơ cũng là một mặt mộng bức, này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đó a. chính mình câu thơ liền như lần trước vẽ tranh một sảng thua là triệt triệt để để a. ba uyển thanh cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. bất quá rất nhanh liền biến thành sinh khí. cái này xạ côn liền là quá keo kiệt phong điền cùng nguyên trần không phục. đây tuyệt đối là người khác sáo này thật đúng là bị hai người đoán chúng Thế nhưng không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Phu quân. Ngươi dạy tôn côn sao đông môn mộng nghi hoạt hỏi. Tôn côn nhỏ như vậy. Lại có thể vẽ tranh. Lại có thể làm thư. Cũng không có gặp hắn trong nhà học qua a, Không có a, Ngươi không có giáo sao giả minh cũng là nghi hoạt tôn côn đứa nhỏ này làm sao thông minh như vậy. Đông môn mộng lắc đầu bất quá là càng ngày càng ra thích tôn côn đứa nhỏ này. nhìn một chút cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn làm ra lần này câu thơ thế mà còn lộ ra một bộ không hài lòng bộ dáng thật sự là một cái không ngừng tiến thủ hảo hài tử nếu là biết mẫu thân ý nghĩ dạ côn khẳng định phải nói rõ lý do ta không phải tiến thủ a ta liền căn bản chưa đi đến lấy ra đây đều là hiểu lầm ta không xứng đáng đến dạng này tiếng vỗ tay mọi người không muốn vỗ tay Ta giả côn không đảm đương nổi a Rất muốn chết a ta đáng thương em trai. Hy vọng ngươi có lời hại hơn câu thơ. Đại ca đắc tận lực. Tốt tốt tốt vi lão liền hô ba lần tốt. Rõ ràng trong lòng là cỡ nào xúc động. Này vài tiếng để cho giả côn một mụn. Giả côn không hổ là lão sư xem trọng hài tử. Vì lão không e rẻ tán dương. Nhưng giả côn khổ không thể tả. Biết sớm như vậy vừa mới liền dạ côn Nói hai câu đi. Nhưng bọn nhỏ học tập một chút. Vì lão lỗ mãng lấy sợi dâu, khẽ cười nói. Ta tôn ca chẳng qua là điệu thấp làm người. Dù sao quá mức xuất sắc chọc người đố địa. Đến lúc đó sẽ đưa tới họ sát thân. Nhưng lão thiên giống như không cho phép chính mình điệu thấp A. lão sư thế mà còn để cho mình nói hai câu, nói cái gì căn bản là không có nghĩ tới một đoạn này nói thế nào, vẫn là điều thấp một điểm tốt, nhiều như vậy hài tử cũng không muốn biến thành địch nhân của bọn hắn a, chỉ cần khắc khổ học tập chắc chắn thành tựu tương lai. giả côn biểu thì chính mình liền tùy tiện nói hai câu tốt, miễn cho lại xảy ra ngoài ý muốn. vi lão nhẹ gật đầu xem ra dạ côn trong nhà chăm học khổ luyện mới có thành tựu của ngày hôm nay dạ côn nghe xong khói miệng giật một cái dạ tần biết đại ca tháng này trong nhà căn bản là không có học tập chẳng lẽ đại ca thiên phú cao như thế sao chính mình liền không sánh bằng đi sao dạ minh cùng đông môn mộng cũng là hoang mang tôn côn đứa nhỏ này nói hắn khắc phổ giống như không có khoa trương như vậy chứ Xem ra là thiên phú vấn đề A. Giả Côn thậm chí có thể cảm giác được em trai tầm mắt. Phàng Phất tái nói. Đại ca ngươi nhường một chút em trai làm sao vậy chúng ta có thể là thân huyên để A. Giả Côn, ngươi đi xuống trước nghỉ ngươi đi, chuẩn bị cẩn thận bắn tên, lão sư coi trọng ngươi. Vì lão càng ngày càng ra thích Giả Côn đứa nhỏ này thật sự là thâm tàng bất lộ, về sau nhất định có đại thành tựu dạ côn hướng phía toàn trường khom người sau đó đi đến dạ tần đứng bên người như thế nào cùng em trai nói sao thật sự là ái náy a muốn không hiện tại liền dạy em trai một bài thơ vẫn là tạm biệt đến lúc đó còn nói ta cái này đại ca tại bố thí hắn lại muốn phát cáu đại ca một bên dạ tần nhẹ giọng kêu dạ côn xứng sờ làm sao vậy đại ca ngươi vì cái gì lợi hại như vậy Em trai cố gắng thế nào cũng đuổi không kịp. Dạ tần ngư khí đơn giản có thể đem người ủy khuất chết. Ông trời cho một đạo sét đánh chết ta tôn ca đi. Liền không thể để cho ta em trai thắng một lần sau không thấy người khác đều ủy khuất như vậy phải không em trai. Đại ca nói lung tung. Thật. Đại ca nói lung tung đều lợi hại như thế. Nhận thực sự mệt mỏi quá. Ta tôn ca tâm tính thiện lương mệt mỏi. người nào tới cứu cứu ta đáng thương em trai em trai đừng nản trí bắn tên nhất định có thể lấy được thành tích tốt đại ca bắn tên không được giả côn vô cùng thành thật nhất là cặp mắt kia giả tần nhẫn nhịn nghẹn miệng đại ca ngươi nói không được thời điểm về sau liền đặc biệt đi em trai không tin Xong em trai thế mà không tin mình nghiệp chứng a ta giả côn hướng phía lão thiên thể này bắn tên muốn là đụng phải bia ngắm Ta liền xuyên áo cà xa hiện tại còn nói không chừng. Có lẽ người khác làm thơ càng thêm lợi hại đâu nhưng đón lấy thời gian bên trong. Giả côn xem như biết tài nghệ của mọi người. Chính mình cách này để nhất lại ổn ta tôn ca thật không nghĩ cầm để nhất a, Nhưng mà các đại nhân cảm thấy lúc này mới là tiểu hài tử làm ra câu thơ, giả côn liền hoàn toàn không giống. Tại vì lão tuyên bố dưới, giả tôn cầm đấu văn thứ nhất. không hề khó khăn tẻ nhạt vô vị em trai không vui ta côn ca này để nhất cũng không có chút ý nghĩa nào bất quá bắn tên em trai trong nhà có thể là luyện qua cầm cây để nhất cũng không thành vấn đề đây cũng là ổn đi bởi vì mở đầu rất tốt cho nên giả côn biến thành cuối cùng ra sân ý đồ liền là theo giả côn bắt đầu do giả côn kết thúc giả côn sáng bạc lão sư ý tứ thế nhưng ta giả côn dự định tại bắn tên vòng này tiết nhận thua chỉ sợ phải thất vọng thu chàng vì em trai ta côn ca ném một lần mặt lại như thế nào hết thầy cũng là vì em trai Đáng giá theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt bia ngắm bị mang lên chàng khoảng cách đại khái tại khoảng ba trưởng không phải rất xa dù sao đều là hài tử bất quá cho dù là ba trưởng xa đối với hải tử tới nói cũng rất khó khăn lúc này giả cô yên tâm ở nhà thời điểm giả cần có thể là sáu trưởng xa ba mũi tên vậy cũng là chính chúng hồng tâm chỉ cần như người bình thường phát huy em trai nhất định có thể cầm đệ nhất vị thí bắn tên vậy cũng là hai người ra sân trận đầu liền là phong điền cùng nguyên trận hai người Hai người tựa hồ cũng rất khẩn trương, cầm cung tay đều đang run rẩy. Chúng ta có thể làm đúng nhưng mọi người khiếp sợ đi. Hai người lẫn nhau động viên, khí thế mười phần thậm chí còn hét lớn một tiếng. Nguyên Tân Châu đó là vui vẻ không thôi, con trai mình khẳng định sẽ ba mũi tên đều trúng. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không hai chương 19 song thất thủ biêu biêu biêu toàn trường lặng ngắt như tờ. Nguyên Tân Châu khói miệng hơi hơi co rúm. Hướng phía bên người giả minh giải thích nói, thật thù, trong nhà luyện tập thời điểm, có thể là chúng bia tâm, đúng thế đúng thế hải tử nha, bình thường. Giả minh cực kỳ an ủi, xem ra hôm nay cười đến cuối cùng, chỉ có ta giả ra hải tử. Nguyên Tân Châu quyết định, buổi tối hôm nay trở về trước treo ngược lên rút một chầu. Hốn tiểu tử liền không hy vọng ngươi cho lão tử tăng thể diện còn ở trước mặt mình khoác lác ba mũi tên toàn bộ bắn không trúng bia. Nguyên trần cùng phong điền cuối đầu chạy vào đội ngũ bên trong. Thật sự là mất mặt a nghe một chút chung quanh đều là đại nhân nhóm tiếng cười. Mặc dù không phải châm chọc tiếng cười nhưng hai đứa bé nghe cũng không phải vui vẻ. Tranh tài vẫn là muốn như người bình thường tiến hành. Thân là huyện trưởng chi nữ. Ba uyển thanh hai mũi tên chúng hồng tâm. Còn có một tiếng gấp nương tựa hồng tâm. Thân là một cái tiểu cô nương cái thành tích này đã rất hiếm thấy. Thậm chí đạt được toàn trường tiếng vỗ tay ba đài cũng hết sức vui mừng. Nữ nhi không có để cho mình thất vọng. Rất nhanh liền đến phiên giả tần ra sân. Em trai. Cố gắng lên giả cô nắm nắm tay nhỏ cho em trai động viên. Chỉ cần ngươi như người bình thường phát huy. Như vậy để nhất sẽ là của ngươi. Chúng ta ca hay Một cây văn một cây võ Cỡ nào tốt Đại ca yên tâm ta sẽ dùng hết toàn lực Giả tần tình thế bắt buộc Có lẽ văn phương diện này không bằng đại ca Thế nhưng võ Nhất định siêu việt đại ca lúc này giả tần không có một chút khẩn trương Lâm vào một loại cảnh giới vong ngã Phản phất toàn bộ thế giới chỉ có chính hắn Còn có một cách bia ngắm con của chúng ta giống như có điểm gì là lạ. Giả minh âm ao nói ra. Đông môn mộng nhẹ gật đầu. Điều đó không có khả năng. Tần tần nhỏ như vậy. Liền ngộ được phong ngã ác này hẳn là không thể nào. Cảnh giới vong ngã là một loại tâm tính bên trên biến hóa. Loại biến hóa này chỉ sẽ xuất hiện tại kiếm hoàng phía trên. Nhưng giả tần mới bao nhiêu lớn. Làm sao lại ngộ được vong ngã dạ tần cũng là đánh bậy đánh bạ quá muốn thắng được ván này cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này kéo cung bắn tên một mạch mà thành ba vững vàng chúng hồng tâm không hề khó khăn thế nhưng dạ côn rất khẩn trương a sợ em trai thất thủ dạ côn là suy nghĩ nhiều đi đến cảnh giới vong ngã dạ tần đó là bách phát bách chúng biêu biêu ba mũi tên toàn bộ chúng hồng tâm mà lại động tác trôi chảy Không có một chút dây dưa dài dòng. phảng phất là một vị lão cung tiến thủ. Tình huống như vậy xuất hiện tại một đứa bé trên thân. Nhưng các đại nhân trợn mắt hốc mồm. Giả tần ba mũi tên đều trúng theo vi lão hét lớn một tiếng. Giả tần lấy lại tinh thần. Thối lui ra khỏi cảnh giới vong ngã. Làm nhìn xem bia ngắm bên trên mũi tên. Giả tần lộ ra nụ cười. Lập tức mà đến liền là choáng váng cảm giác. thấy em trai lung lay sắp đổ dạ côn tranh thủ thời gian vọt tới đỡ lấy tiểu tử này không phải là vui vẻ đến muốn té xỉu đi đại ca ta lợi hại không dạ tần nhìn xem chính mình đại ca lộ ra tội tâm nụ cười dạ côn nhẹ gật đầu lợi hại trong khoảng thời gian này em trai đó là mất ăn mất ngủ chính mình là nhìn ở trong mắt có thể có thành tích như vậy đều là em trai nỗ lực có được Nhưng là mình đâu Căn bản cũng không cần nỗ lực Liền có thể đạt được loại cảm giác này thật tốt Ta con ca cũng muốn thông qua cố gắng của mình đạt được tán dương Vì cái mục tiêu này Cũng cần phải nỗ lực mới là Nhưng đầu tiên vẫn thua lần tranh tài này rồi nói sau Hắt hắt dạ tần cười ngây ngô hai tiếng Nhìn về phía cha mẹ của mình Giả minh cho nhi tử sơ ngón tay cách lên Đông môn mộng lộ ra tán dương nụ cười. Giả tần cảm giác mình làm tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nghe được chung quanh tiếng vỗ tay cuối cùng cảm thụ một thanh. Đại ca, ngươi cũng phải cố gắng lên đừng để ta. Giả tôn cười khổ một tiếng, em trai đại ca thật không biết a Ngược lại ngươi không thể để cho ta. Bằng không thì em trai liền tức giận. Cam đoan một ngày không để ý tới ngươi giả tần thả ra chính mình vô cùng tàn nhẫn nhất. sau đó đi vào đội ngũ bên trong. Giả Tôn cười khổ một tiếng, cái này em trai a, có đôi khi thật sự là đáng yêu. Thế nhưng không biết sau khi lớn lên, còn có hay không đáng yêu như thế. Vì để cho em trai sau khi lớn lên không xen xét chính mình nên thua vẫn là muốn thua. Làm đến phiên Giả Côn ra sân thời điểm toàn trường thành tích tốt nhất liền là Giả Tần, để nhị liền là Ba Uyển Thanh. Cảm giác chỉ cần bắn chúng một lần là có thể, như thế cũng sẽ không quá khó nhìn. Dù sao muốn thua, cũng muốn thua mỹ lệ. Theo giả côn ra sân, toàn trường đó là tương đương nể tình tiếng vỗ tay phá lệ nhiệt liệt. Giả côn đều khó mà tin được, chờ sau đó bọn hắn kinh ngạc biểu lộ. Em trai! Đại ca bắt đầu biêu một tiếng toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Bắn không chúng bia giả côn trong lòng rất bình tĩnh. Giống như mình nghĩ. Mọi người khẳng định rất thất vọng đi Trong đội ngũ giả tần nhìn xem đại ca Trong lòng có chút khổ sở Đại ca lại tại để cho mình Vì để cho chính mình Đại ca còn phải bị tất cả mọi người thất vọng Đại ca tôn côn đứa nhỏ này Có đôi khi tưởng như một cái tiểu đại nhân giống như Giả minh khẽ cười nói Tầm mắt lộ ra tán thưởng Đây mới là hương để ở giữa tình cảm nha tuyệt đối đừng sống cha huyên để như thế. đông môn mộng ôn nhu cười nhẹ. đúng vậy a. tôn côn đứa nhỏ này. hết sức ưu tú. luôn đứng tại góc độ của người khác suy nghĩ vấn đề. giả côn nếu là biết ý tưởng của cha mẹ. khẳng định lại phải sụp đổ. ta là thật mắn không chúng a. không phải chứ a thật không muốn sống. theo giả côn mũi tên thứ nhất chưa chúng. người chung quanh cảm thấy. Đây là lỡ tay mà hải tử thế nào có không có có khi thất thủ. Cho nên lúc này vi lão dẫn đầu vỗ tay, nhường giả côn chớ khẩn trương như người bình thường biểu hiện liền tốt. Phong điền cùng nguyên trần liền không rõ vì cái gì người khác không bắn chúng. Liền là tiếng vỗ tay đãi ngộ. Mà chính mình không bắn chúng. Liền là tiếng cười này quá không công bằng tấm màn đen lão sư cùng giả ra có quan hệ giả côn cũng hết sức buồn bực. Vì cái gì các ngươi còn muốn vỗ tay à Được rồi được rồi Tiếp tục bắn đi tranh thủ một tiếng này Có thể bắn chúng Nếu không thì thật bị trò mèo Biêu một tiếng Lại không tại cái bia bên trên toàn trường Một thoáng lại an tính Liền liền vi lão vẻ mặt đều hơi đổi Bất quá rất nhanh Liền chuyển biến tới Giả côn Chớ khẩn trương Xe bắn chúng Cố gắng lên theo vi lão một tiếng cố gắng lên Giả tần cũng hô to lên Cố gắng lên này cố gắng lên thanh âm giống như có truyền nhiễm một dạng Toàn trường lập tức vang lên cố gắng lên Nguyên trần cùng phong điền muốn thổ huyết Đây quả thực là hai loại đãi ngộ khẳng định là dạ ra mua được tất cả mọi người giả côn bất đắc dĩ Xem ra chính mình cùng bắn tên không có có duyên phận Cuối cùng một tiếng lớn một chút lực giả côn dùng ra toàn bộ sức mạnh Đem cung kéo thành trăng tròn hình dạng Tay phải lập tức buông lỏng biêu tất cả mọi người nhìn xem một tiếng này là hướng phía bên trên bay đi. Phía trên liền là thính phòng giả côn bối rối. Tại sao có thể như vậy dùi tất cả mọi người nín thở. Ánh mắt mang theo hoàng sợ. Một tiếng này thế mà bắn thủng một người cổ lúc này giả tôn cũng dọa sợ. Chính mình giết người xong tên đầu chọc này rất nguy hiểm không hai chương 20 đây thật là cách ngoài ý muốn a lúc này giả tôn cũng dọa sợ. Chính mình bắn tên lịch. Thế mà giết người ta tôn ca cũng là người thành thật. Loại chuyện giết người này đụng đều sẽ không đụng. Hôm nay thế mà cho làm lão thiên đây là muốn đùa chơi chết ta tôn ca à. Không phải liền là nhận thua à. Có khó như vậy sao hiện tại tình huống này so nhận thua càng thêm tuyệt tất cả mọi người hiện tại cũng bối rối. Không biết nên làm chút chuyện gì. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Này Khánh Nguyên Tiết. Thế mà phát sinh án mạng. Giả tần hiện tại cũng là gương mặt khiếp sợ. Đại ca không có lừa gạt mình a, Là thật sẽ không bắn tên. Bằng không thì cũng sẽ không bắn chúng người khác cổ. Phong Điền cùng Nguyên Trần Nguyên bản bị hù dọa. Nhưng hoàn hồn về sau trong lòng lập tức vui vẻ. Ngươi cách này để nhất hiện tại giết người ngươi xong đời. Đời này cứ như vậy. Lưng bên trên một cái tội phạm giết người danh hiệu. Chỉ thấy bị bắn trúng nam nhân kia cũng không có lập tức chết đi Vũ tiến xuyên thấu cổ Nhưng còn lưu tại trên cổ Nhưng chỉ cần nhổ một cách đi Vậy khẳng định lập tức chết đi Đại ca ta nhóm bị phát hiện chỉ nghe nam nhân phát ra thanh âm khàn khàn Hai mắt mang theo hoàng sợ Hai tay bưng bít lấy cổ Tiểu đệ lập tức Ngồi ở bên cạnh năm người rút ra trường kiếm Đại ca kiếm chỉ giả côn Tiểu tử thúi thế mà bị ngươi phát hiện thế mà lừa dối chúng ta chờ giết cách này huyện trưởng. định đưa ngươi nghiền xương thành cho làm tiểu đệ của ta báo thù rửa hận dạ côn. Ta côn ca đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là nơi nào? Vì sao lại dạng này? Chỉ thấy năm người thả người nhảy lên. Xem tình huống này còn có mấy phần bản sự. Bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn tại đây bên trong đồng thủ. Ba đài vẻ mặt xiết chặt. Hai tay nắm thật chặt lan can cực lực bảo trì chấn định. Dạ minh đè xuống rục dịch thê tử, lắc đầu. Ba đại nhân, xem ra đắc tội người. Trương Cẩn từ tốn nói, ngón tay ngưng tụ, một thanh kiếm nhỏ màu bạc xuất hiện tại trên ngón trỏ. Theo Trương Cẩn ngón trỏ hất lên kiếm nhỏ màu bạc tản mát ra ngân mang, nhanh chóng bắn mà ra. Mà Trương Cẩn chống đỡ hàm dưới. Ngón trỏ hơi hơi chuyển động. Kiếm nhỏ màu bạc kéo lấy ngân mang vạch ra xuyên sáng đường vòng cung. Cao cao vọt trên không trung năm người nhất thời cứng đờ, lập tức hạ xuống, ngã xuống trên mặt đất không có khí tức. Như thế quan sát tỉ mỉ, liền có thể phát hiện trên huyệt thái dương có một cái thật nhỏ lỗ máu. Ba đài rất là kinh hãi. Không hổ là thiên la viện người. Giết người ở vô hình. Trong lúc nhấp tay liền muốn năm người tính mệnh. cũng chính là phất phất tay sự tình vị đại ca kia đến nhanh đi cũng nhanh tất cả mọi người còn chưa kịp chuyển đổi biểu lộ sự tình liền kết thúc chỉ có giả côn một người ngây ngốc đứng ở trong sân ba đại kịp phản ứng đứng dậy quát lạnh nói người tới nha đem cái này người ấm xuống đi hỏi ra phía sau màn sai sử phía ngoài thủ vệ tranh thủ thời gian chạy vào vừa mới kiếm cũng chưa từng rút ra ra tới Này chút tặc nhân liền không có. Nhanh lên đem cái kia bị đâm xuyên yết hậu nam tử đè xuống, hẳn là có thể giữ được, nhưng muốn thỉnh y sư tới mới được. Thái Tây huyện nhưng không có y sư. Một trận hành thích cứ như vậy qua loa kết thúc. Nếu như không phải ở giữa đứng đấy dạ côn, đều cảm giác là xuất hiện ảo giác. Dạ tôn cũng là cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Trương Cẩn nhìn xem trong sân giả côn tử tốn nói: Ba đại nhân, nếu không phải đứa nhỏ này phát hiện gì thường, chỉ sợ ngươi đến chảy chút máu rồi. Trương đại nhân nói đúng, hạ quan chắc chắn thật tốt khen ngợi kẻ này. Nói xong liền đứng dậy. Giả côn một tiếng này tương giả côn hoàn hồn tướng mạo ba đài huyện trưởng đại nhân, ba đài lộ ra tán dương nụ cười, rất không tệ. Nếu không phải ngươi cố ý bắn chệt mê hoặc thích khách Chỉ sợ bọn họ liền có lòng cảnh giác Bản quan hôm nay có thể bình yên vô sự đều là công lao của ngươi Nói đi Ngươi muốn cái gì Bản quan sẽ thật tốt thỏa mãn ngươi Vừa rồi cái kia vị đại ca nói lời Tất cả mọi người là nghe được Rõ ràng liền là bị giả côn phát hiện Bây giờ bị huyện trưởng như thế đã nói rõ lý do Mọi người rộng mở trong sáng. Nguyên Lai like là cố ý đó a. Kẻ này thật sự là tâm tư kín đáo a. Tuổi còn nhỏ liền lợi hại như thế, về sau chắc chắn trở thành quá kinh đại nhân vật. Trước đó còn tưởng rằng người khác không được chứ, Nguyên Lai like có như thế một tầng ý tứ ở bên trong. Dạ Côn nghe được huyện trưởng tranh thủ thời gian giải thích nói: "Huyện trưởng đại nhân, ta cũng không có a đây là ngoài ý muốn." Tuổi còn nhỏ giống như này khiêm tốn, rất được bản quan yêu thích vì lão ánh mắt của ngươi quả nhiên độc áp. Vì lão cái kia khen ngợi phảng phất ăn mứt hoa quả giống như đây là lão hổ may mắn a Dạ côn hết sức im lặng các ngươi đừng như vậy được chưa. Ta nào có khiêm tốn a Ta chỉ nói là xảy ra chuyện thực. Các ngươi làm sao. Cũng không tin đây. Em trai, ngươi nhất định phải tin đại ca nha. Trong đội ngũ giả tần thật sâu bị thất bại, nguyên lai like đây không phải ngoài ý muốn, đây là đại ca cố ý. Đại ca tiến thuật so với chính mình muốn lợi hại hơn ba phần. Như vậy khoảng cách xa. Có thể bắn chúng phần cổ. Còn không nguy hiểm đến tính mạng. Lưu lại người sống. Này loại tiến thuật, em trai ta đều làm không được. Đại ca khẳng định thừa dịp chính mình đi ngủ. vụng trộm tại bên ngoài luyện tập. Thế mà không dạy em trai Đại ca ngươi tại sao có thể như vậy chứ Chúng ta có thể là thân huyên đệ A Phong Điền cùng Nguyên Trần Nguyên bản rất vui vẻ Thế nhưng này chuyển biến quá cũng sắp Tên đầu chọc này thế mà bị huyện trưởng biểu dương Hôm nay đầu ngọn gió xuất tan nhất nghiệp chứng muốn thuộc đại ca cùng cái kia vị tiểu đệ Giả côn muốn tự tử đều có Vì cái gì chính mình muốn cướp đầu ngọn gió còn muốn đoạt em trai đầu ngọn gió ta không muốn cái gì để nhất a cũng không cần loại kết quả này ta ôn ca liền là một đứa bé bình thường chỉ muốn thành thành thật thật dùng hai tay thành tựu mộng tưởng mà thôi này loại không làm mà hưởng sự tình ta ôn ca khinh thường thế nhưng ta giải thích các ngươi vì cái gì sẽ còn nghĩ lại a càng nói rõ lý do ngươi càng nói ta khiêm tốn nghe một chút chung quanh thanh âm lại còn nói chính mình không kiêu không ngạo nếu như đây thật là ta côn ca phát hiện ta nói cho các ngươi biết hiện tại tuyệt đối có thể bay lên nhưng đây đều là ngoài ý muốn a ba đài thấy dạ côn vẻ mặt bất định nghĩ thầm một đứa bé khó tránh khỏi lại nhận một chút kinh ngạc hôm nay mặc dù phát sinh việc khó chịu nhưng ta thái tây huyện ra một cái tiểu anh hùng Hôm nay giả côn thu hoạch được đấu văn thứ nhất Còn mắt lấy thích khách Nhưng bản quan vui mừng không thôi Nói xong cũng dẫn đầu vỗ tay Đều không đi khen ngợi giả tần Giả côn cái kia giải thích thanh âm Bị mai một tại trong tiếng vỗ tay Cuối cùng tuyệt vọng rồi Lên lén liếc liếc mắt em trai Phát hiện em trai không có nhìn chính mình Khẳng định tức giận Tiếng vỗ tay dừng lại về sau Chưa lão cười nói hôm nay văn võ tỷ thí xem như kết thúc mỹ mãn thu hoạch được đấu văn đệ nhất là giả côn giả tần chúng liền ba mũi tên thu hoạch được bắn tên thứ nhất nhưng giả côn phát sinh thích khách dùng tên thuật mê hoặc thích khách càng thêm đáng giá khen ngợi ba ba ba ba lại là tiếng vỗ tay một mảnh được A. hiện tại hoàn toàn đem em trai ánh sáng che khuất Về sau em trai còn sẽ tin tưởng mình sao dạ minh cùng đông môn mộng đó là muốn làm vui vẻ. Chính mình hai đứa bé đều là tốt. Hết sức chờ mong bọn hắn sau trưởng thành hành động.